các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh Nguyên và Diệp Tố Kỳ cùng quay đầu, bầu không khí xấu hổ vừa rồi nháy mắt bị đáy tan. Còn không mau đi mua đồ uống, đừng chàng chàng tiếp tiếp ở đây nữa. thuận tiện mua đồ ăn đi. Ôn Nhàn Đồng đưa tay lên miệng làm loa. thành Nguyên ngẩng đầu bầu trời xanh nhạt không có một đám mây nào, không khí hơi lạnh. anh thở sâu bình phục tâm tình của mình. Tố Tố à, chúng ta đi mua một ít đồ uống đi. Thanh Nguyên cúi đầu nói với Diệp Tố Kỳ. Ánh mắt tỉnh táo không khác gì là bình thường cả Ừ, được Diệp Tố Kỳ và Thành Uyên cùng đi mua Hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần Tâm tình của Diệp Tố Kỳ bình phục lại rất nhanh Nhưng cách xa như thế Cô còn nghe thấy chị Tiểu Đồng ở phía sau lưng Dùng ngữ điệu tán thường mà nói nhỏ Bọn họ rất là xứng đôi có đúng không? Cô quay đầu lại ném cho chị Tiểu Đồng một ánh mắt ảo não Thấy lão anh nhà mình đứng bên cạnh chị Tiểu Đồng nhếch miệng cười với cô Khoảng cách giữa hai người còn gần hơn cô cùng với Thành Uyên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tố Kỳ không khỏi có một chút trột dạ. Dù sao, sau khi cô sống lại, đã hứa sẽ không lừa gạt bạn bè. Nhưng cô lại lừa gạt chị Tiểu Đồng. Mặc dù là vì hạnh phúc của anh trai, thì cô vẫn cảm thấy cực kỳ ái náy. Tiểu Đồng không bài xích. Cùng một chỗ cùng với anh trai em. Thành Uyên nhìn ra tâm tình của cô thay đổi, nói ra quan sát của mình. Hai người quay đầu lại, thấy Ôn Hân Đồng và Diệp Vĩnh Kỳ đang cùng nâng nắp động cơ mà kiểm tra xe. Hình ảnh kia là phi thường hài hòa, thấy bọn họ ở chung một chỗ rất khá. Lúc này lo lắng bất an trong lòng của Diệp Tố Kỳ mới từ từ biến mất, khóe miệng nhịn không được mà dương lên. Thật là tốt quá rồi, chị Tiểu Đồng không hề chán ghét anh trai, như vậy chứng tỏ anh trai cô còn có cơ hội. Chúng ta đi dạo một chút, ít nhân cũng phải cho anh ấy 10 phút, không thì nhất định anh ấy sẽ gắt bỏ em, không cho anh ấy cơ hội biểu hiện đó. Diệp Tố Kỳ quay đầu lại nói với Thành Uyên. Thành Uyên có một chút kinh ngạc. Vì cô chủ động mà anh cảm thấy tụ sùm nhược kinh. Biểu tình trong nháy mắt trở nên ôn nhu, mà ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng bao hàm sùng nỉnh. Ánh mắt đó khiến cho Diệp Tố Kỳ đào mặt, cô xoay mặt đi nói một câu. Vậy rồi em thấy có trứng cuộn mà chị Tiểu Đồng thích ăn, em đi mua. Rồi cứ thế mà bỏ chạy. Tâm trạng của Thành Uyên rất tốt, đi theo phía sau cô. Xung quanh có rất nhiều chỗ nghỉ. Diệp Tổ Kỳ lâu luyến đứng ở trước những cửa hàng quán trong, cô đôi khi ngay cả chính cô đều đã không biết đã bị đẩy đến đâu. Nhưng mỗi lần cô quay đầu lại đều có thể nhìn thấy bóng sáng của Thành Uyên cao lớn đứng cách đó không xa. Cảm giác đó cực kỳ an tâm mà trước nay cô chưa từng có. Thành Uyên thích mình đã cực kỳ rõ ràng, nhưng mà cô muốn tiếp tục làm bộ như chưa từng vì anh mà động tâm, có thể ra về như không hiểu sự ôn nhu và bao dung của anh bao lâu đây. Cô tờ dài rồi vỗ vỗ vào mặt mình đứng trước tủ lạnh của cửa hàng mặt kính tủy tinh phản quang để cho cô nhìn thấy Thành Uyên đang đứng sau cô cách đó không xa Anh luôn như vậy, đứng ở bên cạnh để yên lặng bảo vệ cô, cũng không khiến cho cô cảm thấy áp lực Nghĩ tới đây thì lòng của cô không khỏi có cảm giác một chút ngọt, lại có một chút đau lòng. Cô mở tủ lạnh ra cầm lấy đồ uống cho anh trai và chị Tiểu Đồng, cầm lấy một chai nước cho Thành Uyên, nhưng lần trước liên hoan cô chú ý thấy Thành Uyên không uống đồ uống mà chỉ uống nước. Nhìn cờ Thùy Tinh khép lại, Diệp Tố Kỳ vốn định nhìn bóng dáng của Thành Uyên trên cờ kính một lần nữa. Không đoán được, cô lại gặp lại người đàn ông, cho dù có hóa thành cho thì bọn cô cũng có thể nhận ra. Thượng trình, vì sao anh ta lại ở chỗ này chứ? Cô hoảng hốt đánh rơi đồ uống và nước khoáng trên tay. Quay đầu thì Thành Uyên nhìn thấy Thành Hướng bên này không ổn, liền chạy tới mà hỏi thăm. Có sao không? Sao cô bị rơi vào chân chứ? Thoành Yên nhú mày cất tiếng hỏi Thượng Trình Tố Kỳ nhìn xung quanh Nhưng không thấy có khuôn mặt không có ý tốt của Thượng Trình Trong đám người nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều rồi Mà xuất hiện ảo giác Thành hình quá trơn cầm không tốt Em không sao diệp Tố Kỳ nhìn người đàn ông đang lấy chai nước cho cô ở trước mặt Anh mới là chân thật Mới nhất thời an tâm Bất an vừa rồi trong lòng khi nhìn thấy Thượng Trình cũng từ từ xóa đi Cô sẽ không tái phạm và lỗi lầm kiếp trước cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì cùng với tự trình cả. Đó là ảo ảnh, chỉ là cô nhìn nhầm mà thôi. Nhất định là như vậy không sai đi. Trải qua 4 giờ đi xe, một nhóm bốn người cuối cùng cũng đến nơi. Một ngôi làng du lịch ở trên núi rất là nổi tiếng. Tuy là thứ 6 ngày đi làm, nhưng hôm nay trong khu rừng có không ít khách du lịch gia đình cùng với công ty. Ánh nắng mùa thu ấm áp rơi trên mặt cỏ, cùng với trên cây phong, có thể so thiết trời thu năm nay không đổ lạnh, mà lá phong chưa bị nhuộm đỏ, ngược lại là một mảnh sắc vàng trông rất đẹp mắt. Diệp Vĩnh Kỳ ngồi ở trên ngôi nhà nhỏ, cộng thêm có ba căn phòng, trên dưới tổng cộng là hai phòng tắm, lầu hai không gian lớn nhất, phòng cảnh tốt nhất kia chính là phòng ngủ cho Diệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.